Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tịch Thiên Dạ có thể khôi phục được bao nhiêu đây? Nhưng mà khi mọi người chú ý tới biến hóa trên thân thể của Tịch Thiên Dạ, thì cả đám phải chấn động vô cùng, bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ sai, Tịch Dạ không những đang khôi phục mà còn khôi phục với một tốc độ khủng khiếp. Thánh nhân cũng không thể có tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Ồn ào. Tịch Thiên lãnh đạm liếc nhìn Sích Hà Thánh nhân, sau đó vung ra một kiếm. Kiếm quang nhanh chóng xuyên không hư không, chỉ lé lên một cái đã chém bay đầu Sích Hà Thánh nhân. Thánh huyết phun trào, kinh khủng nhất là sinh cơ trong cơ thể Sích Hà Thánh Nhân đang điên cuồng giảm xuống rất nhanh đã cạn kiệt. Một vị thánh nhân cứ ngã xuống như vậy đến linh hồn cũng hóa thành hư vô. Tất cả mọi người đều tay chân lạnh buốt cầm như hến, đây quả thật là giết thánh nhân như giết gà, coi thánh nhân như có rác mà. Từ trước đến nay bọn hắn luôn cao cao tại thượng, đã bao giờ mặc cho người ta tàn sát như thế. Tịch Dạ trả lời ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Còn người huyết long thác thánh nhân khép lại, biểu tình trên mặt băng lãnh tới cực điểm, hắn rốt cổ cũng ý thức được Tịch Thiên Dạ đang thừa âm thầm chữa trị thương thế, căn bản không muốn thỏa hiệp. Mấy người nữ thánh Thiền Thiền cũng càng cứng thân thể, khẩn trương nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngờ hắn lại giảo hoạt như vậy, hơn nữa còn tinh thông bí thuật nhanh chóng khôi phục thương thế. Mọi người trong thành lâu hề cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của Tịch Thiên Dạ, không thể nghi ngờ Gia nhập huyết long tông là biện pháp ổn thoá nhất lúc này để hắn giữ được tính mạng Nhưng hiển nhiên sau khi gia nhập huyết long tông cũng đồng nghĩa với việc hắn phải mất đi tự do Nhưng mà nếu không gia nhập huyết long tông đối mặt với những thế lực khổng lồ như thế tích thiên dạ nhỏ bé không đáng kể Căn bản không chịu nổi sự trả thù của bọn họ Tất cả mọi người trong thành lô hề cũng chầm mặt không nói Bọn họ cảm thấy bị ai cũng bất đắc dĩ Tuy cùng sinh tồn dưới gầm trời này nhưng bọn họ lại yêu ớt vô cùng Nếu như Lan Lan Quốc là một thánh quốc cường thịnh Thì tịch tiền dạng cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy Nhưng mà bọn hắn không phải Hướng thiền huần của chúc Tàm Nương cũng tỏ vẻ bất lực Chỉ có thể chờ mắt nhìn tịch tiền dạng Thay bọn họ gánh chịu tất cả Nhưng mà hắn cũng có thể sao Đúng Cho dù tịch tiền dạng có thể vượt qua kiếm đạn này Thậm chí có thể chiến thắng trầm vị thánh nhân Thế nhưng tương lai thì sao Cô nương ngốc ta đã nói rồi Cùng sinh hoạt dưới gầm trời này Đôi lúc cần phải khom lưng cúi người. Quận Vương hướng Phan Ích thở dài. Cố Vân cũng có kinh nghiệt cùng, yên cùng thân ảnh cô độc trên bầu trời trong lòng chua xót. Cách nàng biết rõ Tịch Thiên Dạ nhất định sẽ không bao giờ thoái hiệp, mà các nàng cũng không hy vọng Tịch Thiên Dạ làm thế. Nhưng nếu không đáp ứng, vậy thì phải làm sao đây? Hoa Nhất Nhiên cùng trưởng thành viên nắm chặt vũ khí tay, sống lưng luôn thẳng tắp cũng bị uốn cong, tựa hồ có một sức mạnh vô hình đè ép lên người bọn hắn. Cho dù chủ nhân cường đại cường đại để không thể tưởng tượng được nhưng liệu hắn có thể chống lại tất cả những thế lực trên toàn bộ đại L ư dù bọn họ không thể khôngòm lừng quý người bởi vì những thế lực kia quá mạnh nội tình quásầu chỉ cầm ngừng ngẫm đến một chút thôi cũng là không rét mà run tịchiền Dạ người đã không còn đường lùi người quyết định thế nào huyết lòng thánh nhân từ trên cao nhìn xuống tịch Thiạ Th thanh ẩ U Nghiêm tới cực điểm nếu đánh nhau Bọn hắn đánh không lại tịch thiên Dạ Dù cùng lên vây diệt hắn cũng không được Nhưng hắn không tin bọn hắn có đại thế chống lưng Có oai phong của thượng tầng phía sau Hắn không tin không hạ gục được tịch thiên Dạ Quyết định thế nào sao Tịch thiên Dạ chậm rãi ngừng đầu lên Ánh mắt hở hững vô tình cười lạnh nói Bản đệ đã nói qua muốn giết sạch các người Để máu rửa đại địa Các người nghĩ ta đang nói đùa ư Âm thanh hắn vừa rời xuống Thì một đạo kiếm quàng đã phóng lên tận trời xanh Tịch thiên dạ đạp mạnh một cái, ngàng nhìn bay thẳng tới 10 vị thánh nhân trước mặt. Muốn chết, khốn kiếp đúng là ngu xuẩn mất khôn. Tịch thiền dạ, ngươi đây là đang đi tự tìm đường chết. Chúng thánh đều kinh sợ vô cùng, bị dọa đến lồng tóc dựng ngược, cả người căng thẳng đến cực điểm. Tịch thiền dạ giống như ma quỷ trong mắt bọn hắn vậy, mỗi cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, thân thể không bị khống chế mà run rảy không ngừng. Bọn hắn không ngờ tịch thiền dạ lại bất chấp tất cả liều lĩnh đến như thế. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Hắn không lo lắng sau khi ra ngoài sẽ không còn trốn dùng thần ừ. Hy vọng của chúng thánh đã triệt để vỡ vụn. Kiếm quang kinh khủng quét ngang thiên điện. Mỗi một nhịp vô hấp quả đi lại có một vị thánh nhân ngã xuống, thánh huyết như mưa, nhuộm đỏ đại địa Hơn 10 vị thánh nhân điên cuồng công kích tịch thiền dạng, thi triển hết tất cả thủ đoạn mà mình có. Nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích. Tịch thiền dạng bất tử, hắn giống như một chiến thần bất tử. Mãi mãi chiến đấu không biết mệt mỏi, mãi mãi không bao giờ chết. 10 vị thánh nhân, 20 vị thánh nhân, rồi 30 vị thánh nhân. Chúng thánh không ngừng có người vẫn lạc, mỗi một kiếm đi qua sẽ tước đoạt một sinh mạng. Bọn họ dường như một đàn cừu chờ đợi bị giết thịt vậy. Năng lực phản kháng của chúng thánh càng ngày càng yếu, càng ngày càng vô lực. Lúc mới bắt đầu, lực lượng hội tụ của Bách Thánh còn có thể thương tổn Thể Thiên gia. nhưng càng về sau chỉ còn lại 60, 50 rồi 40. Bọn hắn phát hiện mình đã không thể tổn thương đến tịch thiên dạ Chứ đừng nói là giết hắn Rốt cuộc cũng có thánh nhân nhịn không được mà thét lên Hoảng hốt trốn ra ngoài thành Giống như là chó nhà có tàng Không dám quay đầu lại Tàn đàn xẻ nghe Tất cả thánh nhân cũng lập tức giải tán Điên cuồng chạy trốn Bầu trời đột nhiên trở nên thoáng đãng Cả người tịch thiên dạ nhuộm đầy máu tươi Có lẽ là của hắn Cũng có lẽ là của mấy chục vị thánh nhân Hắn dường như thần chết đến từ địa ngục Muốn chạy Tịch thiền dạ nhìn mấy vị thánh nhân đang hốt hoảng chạy trốn Trong mắt lé lên một tia cười lạnh Oanh Chỉ thấy hắn dậm chân một cái Toàn bộ thiên địa không ngừng rung động Sau một khắc vật đối sao rời Dường như có một thế giới hư ảo Bao phủ toàn bộ hư không trong bán kính vạn dặm Lấy lô hề quận thành làm trung tâm Phạm vi ngàn dặm đều một bị thế giới thần bí bao phủ Những thánh nhân đang chạy trốn kia Tự nhiên không thể bay ra khỏi phạm vi vạn dặm Trong nháy mắt được Tất cả đều bị nhốt lại Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một điều quỷ dị, cho dù bọn hắn bay thẳng một mạch phía trước cũng không thoát khỏi không gian hư ảo này, phảng phất như bị rơi vào một mê cung khổng lồ. Tịch Thiên Dạ chậm rãi bước trên hư không, không chút nóng vội. Máu tươi theo quần vương kiếm chảy xuống, vạch một vệt máu dài trên hư không. Hắn bước ra mấy bước đến trước mặt một vị thánh nhân, rồi thản nhiên đâm cho tên này một kiếm. Toàn bộ thế giới hư ảo trở thành một lò sát sinh, không một ai có thể trốn thoát, chỉ có thể tuyệt vọng mà chờ chết. Trên bầu trời thánh huyết không ngừng trút xuống như mưa. Có trên mặt đất, có rơi trên tường thành, có rơi trên lầu các, lại có rơi trên người chúng sinh. Thánh huyết vốn là vật có giá trị liền thành vạn kim khó cầu, thế mà giờ phút này lại rẻ mạt như nước lã, tụ thành từng vũng trên mặt đất thành lo hề. Không có ai đi tranh đoạt, không có ai đi thu thập, thậm chí không ai tìm lướt mắt vào từng vũng thánh huyết, bởi vì ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên người Tịch Thiên Dạ. Thiếu niên lơ lửng trên chín tầng mây, một thân một mình, chiến Bách Thánh. Tất cả mọi người đều không ngờ, cuối cùng Tịch Thiên Dạ vẫn lựa chọn chiến đấu đến cùng, không thỏa hiệp, không khuất phục, không cúi đầu. Dù cho có là địch của toàn bộ Đại Lục, dù cho có thủ với hàng trăm thế lực đỉnh cao trên Đại Lục, nhưng vẫn không quan tâm. Đường không bằng phảng pháng giẫm cho bằng, người nào không phục thì cứ giết. Trời sụp đổ ta không khom lưng, nhưng mà ta giận trời lòng đất lở. Lục Tâm tự lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy mê ly, Tịch Thiên Dạ luôn như thế. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn vẫn như vậy So về khi khá anh hùng, thế gian này có ai mà bằng hắn Nàng đột nhiên cảm thấy khí ướt dâng trào Mặc dù nàng biết tịch thiền dạ làm như thế là không đúng Nhưng vẫn không khống chế được bản thân Kỳ thật không chỉ có mình nàng mà rất nhiều người trong thành lô hề đều như thế Ai cũng siết chặt nắm đấm Không chỉ có tu sĩ trẻ tuổi mà cả tu sĩ thệ trước cũng cảm, được, cũng cảm nhận được máu trong người mình đang sôi trào Dựa vào cái gì bọn họ chỉ có thể bị ức hiếp, dựa vào cái gì bọn họ phải khuất nhục, bị người mưu hại mà cuối cùng chỉ có thể khép nép cúi đầu nhận thua. Thiền đạo bất công, vì sao bọn họ không được phản kháng? Vì sao bọn hắn không thể như tịch thiền dạ, rút kiếm ra quậy cho long trời lở đất, mặc kệ trời chẳng mây gió, mặc kệ đất trời nghiêng ngã? Chuyện mà bọn họ không dám làm, tịch thiền dạ đã thay bọn họ làm. Một khắc này, một cỗ áp lực cùng ớt khí trong lòng tất cả mọi người bỗng nhiên được giải phóng ra. Trên bầu trời, thánh nhân kêu thảm, không ngừng gào khóc cầu xin tha mạng. Giờ khắc này, đời người như bị nghịch chuyển. Trước kia bọn hắn là chúa tể cai quản vận mệnh của người khác, nắm quyền sinh sát trong tay. Dưới lời nói của thánh nhân, không ai dám không theo. Chỉ một mệnh lệnh có thể giết trăm vạn người, mà bây giờ bọn hắn lại như là run rế mặc cho người ta sâu xé. Thánh nhân cũng chỉ như có rác. Tịch thiền dạng người đại nghịch bất đạo nhất định sẽ hối hận. Huyết Long thác thánh nhân sắc mặt khó coi nhìn tích thiên dạ, đứng ở biên giới thế giới hư ảo chờ mắt nhìn hàng loạt thánh nhân bị tàn sát. Hắn không tìm cách trốn ra ngoài nữa, bởi vì hắn biết trốn là không thoát. Tù sĩ Thiên Bảo cùng các người có thể sử dụng lực lượng pháp tắc trong di tích Thiên Lạn, hẳn là do thế giới nhỏ trước mắt này sao? Lúc này, Huyết Long thánh nhân mới hiểu rõ vì sao Tù sĩ Thiên Bảo cùng có thể sử dụng lực lượng pháp tắc trong di tích Thiên Lạn mà bọn hắn lại không thể. Bởi vì tiểu thế giới trước mắt mặc dù không lớn nhưng lại hết sức hoàn chỉnh Pháp tác của thế giới vô cùng hoàn thiện Không khác mấy so với thế giới bình thường Nghĩa là bên trong thế giới thiền làn có một thế giới hoàn chỉnh Nên không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc khác Trong thiền địa lại có một thế giới thần kỳ như vậy Có thể bị người khác khống chế Nữ thánh tiền thiền của các thánh nhân khác chấn động không thôi Khống chế một thế giới đó là thủ đoạn nghịch thiền gì Quả thực không thể tưởng tượng được Sợ là đại thánh cũng không làm được đi, mà cho dù đế quân trong truyền thuyết cũng chưa hẳn có được năng lực này. Bọn hắn bị khốn ở bên trong tiểu thế giới, căn bản không tìm được đường ra, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Đáng sợ nhất là tịch thiên dạ căn bản không quan tâm gia tộc, gia tộc cũng tổng môn sau lưng bọn hắn, nên chỉ có thể dựa vào chính mình để sống sót hoặc là chết. Giờ khắc này mấy vị thánh nhân chung vị sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cho dù kiều ngạo như nữ thánh thiền thiền cũng có chút bối rối Tịch thiền dạ lấy bước chân nặng nề đi tới trước mặt lã hoành thiền Lã, lã hoành Thiên kinh hoàng chạy trốn Thi chuyển độn thuật đến cực hạn Nhưng mặc kệ hắn có chạy trốn như thế nào Lại bay nhanh ra sao Tịch thiền dạ vẫn cứ từng bước một Thủy trùng đi phía sau hắn như hình với bóng Mỗi một bước đi của hắn đều huyền diệu đến cực điểm Phản phất như đạp lên cái bóng của lã hoành Thiên Tịch thiền dạ Ta chính là trưởng lã của Thiên dương thánh quốc Nếu người thả ta ra Thì thiền dương thánh quốc tuyệt đối sẽ không trả thù người Lữ hoành thiền hoàng sợ tới cực điểm Không nhịn được mà mở miệng cầu xin tha thứ Làm gì còn khí phách Của một thánh nhân trùng vị nữa Tịch thiền dạ trả lời hắn bằng một kiếm Kiếm quàng sắc bén trực tiếp chém lã hoành thiền thành hai khúc Thánh thể nổ tung trong nháy mắt Một vị thánh nhân trung vị Vậy mà không chút phản kháng nào Cứ thế bị giết chết Vù vù Chỉ là sinh mệnh lực của thánh nhân trung vị mạnh hơn rất nhiều so với thánh nhân hạ vị. Chỉ thấy từng sợi thánh quang lấp lánh, Đá máu thịt rất nhanh đã hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thể hình dạng Lã Hoành Thiên. Tịch Thiên Dạ, ngươi hãy tha cho ta một mạng, ta xin ngươi." Sắc mặt Lữ Hoành Thiên tái nhợt như người bị bệnh lâu ngày, ánh mắt hiện vẻ cầu xin nhìn về Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ vẫn lại trả lời hắn bằng thêm một kiếm. Lữ Hoành Thiên lại ngưng tụ lần nữa, nhưng mà ngay sau đó lại bị Tịch thiền Dạ một kiếm chém giết. Quả ba kiếm lão Hoành Thiên đã triệt để hóa thành hư vô, mãi mãi biến mất khỏi thế gian. Trước khi chết, lão Hoành Thiên hối hận không thôi, hắn hối tại sao Đăng Yên Đăng Lành lại đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, vì sao lại trong thành Lĩnh hội phò tượng Nếu như hắn ra khỏi thành sớm hơn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Lại một vị thánh nhân trung vị ngã xuống, những người khác đều cầm như hến, người người lo sợ. Tịch Thiên Dạ, ngươi đang ép chúng ta liều mạng với ngươi. Huyết lòng thác thánh nhân nhìn tịch thiền dạ với ánh mắt giữ tợn. Vừa rồi hắn cũng tham gia công kích tịch thiền dạ, nhưng không có toàn lực ra tay. Trên thực tế hắn cũng không có bị thương, vẫn còn đủ 10 phần chiến lực. Mặc dù hắn là người mạnh nhất trong bách thánh nhưng trước giờ làm việc rất cẩn thận, không dễ mạo hiểm. Nếu không phải tịch thiền dạ thi chiến, tiểu thiên đại tu di đại trận vây khốn mọi người, hắn sẽ không liều mạng với tịch thiền dạ mà dứt khoát quay lưng rời đi. Nhưng bây giờ hắn đã chẳng còn đường lui. Lần này mạo phạm là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nếu ngươi thả ta rời đi, ta cam đoan sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa." Huyết Long Thác Thánh Nhân lạnh lùng nói. Nếu như hắn liều mạng, hắn tin tưởng Tịch Thiên Dạ nhất định phải trả một cái giá lớn, thậm chí hắn còn có thể lật bàn mà giết ngược Tịch Thiên Dạ. Hiện tại hắn đã khuất phục, người thông minh sẽ không làm chuyện hại người hại mình. "Quá ồn ào." Tịch Thiên Dạ chuyển mắt nhìn về Huyết Long Thác Thánh Nhân, chậm rãi đi đến trước mặt hắn liền nói, Người nói quá nhiều Vậy ta sẽ giết người trước Cái gì Huyết lòng thác thánh nhân trợn tròn mắt Hắn không ngờ rằng dù mình đã cho tịch thiền dạ Một bậc thang để bước xuống Hắn chỉ cần quay người rời đi là được Sự tình rất đơn giản Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ đến Một ven dụng tâm của mình Lại dẫn tới sát ý của tịch thiền dạ Những thánh nhân khác cũng là tròn mắt kinh ngạc Huyết lòng thác thánh nhân khác biệt với bọn hắn Là tồn tại đứng trên trung vị thánh bảng Cường đại không thể nghi ngờ Nếu hắn liều mạng chiến một trận, chưa chắc tịch thiền dạ sẽ dễ chịu, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc. Dù sao tịch thiền dạ biểu hiện ra rất mạnh mẽ, nhưng thương thế trên người cũng rất khủng bố. Không ai biết được đến cùng hắn còn có thể kiên trì được đến bao lâu. Nhìn tịch thiền dạ từng bước đi về phía hướng huyết lòng thác thánh nhân, cả đám thánh nhân khác đều mừng rỡ vô cùng. Huyết lòng thác thánh nhân bị buộc phải toàn lực ứng phó, tự nhiên là chuyện mà bọn hắn nguyện ý nhìn thấy nhất. Nếu như huyết lòng thác thánh nhân có thể giết chết tịch thiền dạ Hoặc là đồng quy vù tận, ngọc nát đá tàn Vậy thì càng không thể tốt hơn Tịch thiền dạ, người quá cuồng vọng Huyết lòng thác thánh nhân giận dữ Bộc phát ra một cỗ thánh uy chấn động thiền địa Khiến cho tiểu thiền địa, tù gì trận đều run rảy một hồi Sát khí kinh khủng xuyền thủng 9 tầng mây Toàn bộ mọi người ở quận Lô Hề đều không nhịn được run nhẹ nhẹ Nhìn qua thánh ảnh màu máu ngập trời kia phản phất như cổ ma thần hàng lâm. Còn người Tiên Tiên nữ thánh có đột lại thầm kinh hãi. Chỉ luận tu vi, huyết long thác thánh nhân liền mạnh hơn nàng một mảng lớn. Về phần dạng thánh nhân yếu ớt như lã hồng thiên, thì dù là hai người cộng lại cũng chưa hẳn sẽ hơn được huyết long thác thánh nhân. Đây là nhân vật trên trung vị thánh bảng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Huyết long tạm biến, huyết ảnh nội đào. Huyết long thác thánh nhân hét lớn một tiếng, Cả người bỗng nhiên phát sinh biến hóa kinh thiên Từng khối vảy màu đỏ ngòm mọc ra trên người hắn Phía trên hiện ra đầy đủ phù văn cổ lão hiền diệu Phản phất đến từ thời kỳ hồng hoang cổ lão Long văn nguyên thủy nhất Long giác cùng từng cái gài ngược không ngực mọc ra Trong nháy mắt Huyết lòng thác thánh nhân liền biến thành một hung thú hình người Phản phất là một hình huyết lòng nhân đến từ viễn cổ Huyết sắc khí vô biên vô tận phổ thiền triệt địa Nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời Huyết lòng tàm biến Rất nhiều thánh nhân nhao nhao thốt lên, không ngờ huyết Long thác thánh nhân đã luyện thành áo nghĩa tối cao, huyết lòng tàm biến của huyết Long tông. Huyết Long tàm biến là một môn thánh thuật luyện thể cường đại thần kỳ, có thể luyện ra huyết Long thánh thể. Mặc dù huyết Long thánh thể không phải một trong thập đại chí cường thánh thể trong truyền thuyết, nhưng ở phía dưới thập đại thánh thể, huyết Long thánh thể tuyệt đối có thể đứng hàng đầu, uy giành hiển hách trên đại lục. Huyết Long Tam Biến cho thượng vị thánh nhân trở lên mới có thể luyện thành. Có rất ít trung vị thánh nhân luyện thành được đệ nhất biến của Huyết Long Tam Biến. Khó trách Huyết Long thác thánh nhân có thể đứng trên ở trung vị thánh bảng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong truyền thuyết, đệ tam biến của Huyết Long Tam Biến chỉ có tồn tại tu vi đại thánh mới có thể luyện thành. Sau khi luyện thành đệ tam biến, nhân thể sẽ triệt để hóa thành viễn cổ huyết long thể. Tịch Thiên Dạ người bức ta từ chiến, hy vọng người đừng có hối hận. Huyết lòng Thác Thánh Nhân lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, lắc mình một cái liền biến mất tại chỗ, sau một khắc huyết ảnh xuất hiện đầy trời, tốc độ kia đã đạt đến cực hạn, đến mức sinh rả huyễn ảnh. Tốc độ thần túy đơn giản mà thô bạo. Huyết lòng phệ thiên chảo. Trong nháy mắt huyết ảnh đi tới trước người Tịch Thiên Dạ, một long chảo màu máu nhô ra, chảo về phía Tịch Thiên Dạ. Đây chẳng qua là một móng vuốt bình thường lớn như hai cánh tay nhân loại trông như một món đồ chơi nhưng lại tản ra ma khí nặng nề Phàng phất chư thiên đều sẽ bị nó đẻ ép tịch Thiiền Dạn lạnh nhạt nhìn quá uy áp đáng sợ Ph phất như thiên địa sụp đổ kia thế mà không hề của ý định tránh né mà bước nhanh ở phía trước đấm ra một quyền một quyển kia phiêu biểu xuất Trần khhổu nhiễm bất luận khí thức gì của Phàm Phù tục tử Phàng phất chỉ có trên thần giới không nên ở nhân gian o Tiên địa thất sắc, nhật nguyệt tắt đèn. Quyền công chào va chạm vào nhau, một đoàn ánh sáng chói mắt từ giữa đó bộc phát ra quét ngang thiên địa. Hai vị thánh nhân cách đó không xa, thánh thể bị luồn luồng năng lượng sáng đỏ quét vào, chiết đè hóa thành hư vô trong nháy mắt. Những thánh nhân khác thấy vậy vô cùng hoảng sợ nhao nhao lùi lại, vắt chân lên cổ mà chạy. Dù là thánh nhân cũng bị dư bà chiến đấu đánh thành hư vô, bọn lúc nào gặp qua cảnh diện khủng bố như thế. Ngoài trừ những thượng vị thánh nhân trong truyền thuyết chiến đấu, những người khác căn bản không có khả năng uy thế kinh khủng như thế. Năng lượng chói mắt quét ngang thiên địa, tụ dị thế giới đều bị chấn động lắc lư, suýt nữa vỡ vụn. Về phần hai người đứng ở trung tâm luồng năng lượng ấy, huyết lòng Thách thánh nhân đứng nguyên không nhúc nhích, vảng phất như bàn thạch, mà tịch thiện dạ liên tiếp lùi về sau, mỗi bước tại hư không đều gây nên không khí bạo tạc, vảng phất muốn dẫm sập bầu trời. Thang đế khi lùi lại hơn trăm mới ngừng lại được. 333. Những tiếng nổ lộp độp liên tục vang lên, thân thể Tịch Thiền Dạ bỗng xuất hiện vô số vết rách, mạch máu cơ bắp làn ra thi nhau nổ tung, lượng lớn huyết dịch chảy ra, nhuộm đỏ cả vạt áo, lịt nhà lịt nhít những vết thương kinh khủng, sâu đủ thấy xương bao trùm trên người không thể đếm hết được. Phảng phất như một thứ đồ sứ rạn nứt, tùy thời đều có thể vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ. Tịch Thiền Dạ. Trên sân thượng Thù lâu mấy tiếng kinh hô hoảng sợ vang lên. Sắc mặt của vần tái nhợt ra Nhìn chăm chú và thiếu niên trên bầu trời Trong đôi mắt tràn đầy đau lòng cùng lửa giận Nàng siết chặt thánh kiếm hung hăng bổ về phía bàn nhược kim cương trận Điên cuồng oanh kích một lòng muốn lao ra Nhưng nàng làm sao có thể phá được bàn nhược kim cương trận Dù cho là hoa nhất nhiên trương thanh vinh cùng một chỗ liên thủ Cũng không thể phá trận này trong thời gian ngắn Ở bên dưới quận lầu Hề Những bình dân bách tính quan tâm tịch thiên dạ kia Ánh mắt mỗi người đều kinh hoàng vô cùng, nhìn chằm chằm vào hắn, sợ hắn sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy là thua sao? Chẳng lẽ cuối cùng vẫn không cách nào cải biến vận mệnh, không cách nào thoát khỏi cường quyền áp chế? Vị thiếu niên không sợ trời không sự đất, khinh thường thánh nhân nghịch thiền mà đi, đấu chiến cửu thiên kia, rớt cục sẽ phải ngã xuống rồi sao? Trong lòng mọi người đều có một cỗ bì thường, không hy vọng tịch thiền dạ nằm xuống. Hy vọng phong thái của hắn vẫn như cũ, giẫm bằng tất cả chuyện bất bình trong thiên hạ. Nhưng lại hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Dạ sợ là thật sự không chịu nổi nữa rồi. Hắn bị thương nặng như vậy, mà huyết lòng Thác Thánh Nhân lại vững như bản thạch bất động, hiển nhiên vẫn còn thừa lực. Thắng, Tịch Thiên Dạ đã bại, ác ma này rốt cục phải chết. Ngược lại chúng thánh trên bầu trời lại kinh hỉ đến cực điểm, không thể tin được rằng may mắn lại tới đột nhiên như thế. Tịch Thiên Dạ đã chết, bọn hắn cũng không cần phải chết nữa mà lại bọn hắn còn có thể nhận được hết tài chỗ tốt mà Tịch Thiên Dạ để lại. Một điển thiếu niên thần kỳ như thế, tất nhiên có rất nhiều bí mật không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn chỉ cần đạt được một chút, sợ là có thể kiếm bộn. Huyết lang thác thánh nhân bất động như núi, nhất trảo định thiên Dạ bại lui trăm trượng, thánh thể rạn nứt bản thân trọng thương. Hết tài người ngoài nhìn vào đều thấy huyết lang thác thánh nhân toàn thắng, nghiền ép Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà không có ai phát hiện Sau khi huyết long thác thánh nhân đánh ra một chảo, từ đầu đến cuối đều đứng ở đó, không nhúc nhích một chút nào. Tịch Thiên Dạ đứng trên trời, trên thân chẳng chít vết thương, ai ai cũng cảm thấy hắn sẽ lập tức ngã xuống, nhưng hắn vẫn đứng ở đó, như một gốc cổ tùng trải qua tuế nguyệt thường hải tang điền. Nhanh, nhanh nhanh thủ thời gian giết chết hắn. Âm thanh của Thường Thánh run rẩy, hắn không thể khiến Tịch Thiên Dạ lập tức chết đi. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ không triệt để chết đi, dù là không còn chút sức chiến đấu nào, đứng ở đàng kia, Thì trong lòng chúng thánh đều rất là bất an Bởi vì lúc trước thực sự là bị tịch thiền dạ giết đến đến sợ Nếu không phải khả năng ẩn nấp cung bó chạy của thường thánh cao thầm Sợ là sớm đã bị tịch thiền dạ chém giết Nằm vị thánh nhân đi vào uyển thủ lâu khiêu khích chỉ còn mỗi hắn sống Nhưng mà chúng càng hy vọng tịch thiền dạ nhanh nhanh ngã xuống màu chóng chết đi Tịch Thiên dạ lại như là bất tử kéo lấy thân thể chồng chất vết thương từng bước trở về Trung thánh hoảng loạn tịch thiên dạ đang làm gì, hắn còn muốn tái chiến. Huyết Long đại nhân, mau thờ dịp này giết chết tịch thiên dạ. có thánh nhân cào rộng la lên. Các thánh nhân toàn bộ đều nhìn về phía huyết Long thác thánh nhân, hy vọng hắn xuất thủ lần nữa, triệt để tiều diệt tịch thiên dạ. Nhưng mà bất kể đám người kia là hết thế nào cũng không nhận được câu trả lời. Huyết Long thác thánh nhân chỉ đứng ở đó, khổng nhúc nhích, phản phất như một tàng đá. Cái gì? Rốt cục rất nhiều thánh nhân bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng Toàn bộ cẩn thận nhìn huyết lòng thác thánh nhân Rất nhanh trong mắt bọn họ xuất hiện thần sắc kinh hãi hoảng sợ cùng tuyệt vọng Huyết lòng thác thánh nhân đã đoạn tuyệt sinh cơ Tựa như một đầm nước đọng đã khô cạn nước rồi Cả đám đều không dám tin Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt mình Một kích vừa rồi không phải huyết lòng thác thánh nhân chiếm cứ ưu thế Tinh thiên dạ trọng thương bại lui rồi sao Vì cớ gì lại như vậy Sình cờ đất đoạn huyết lòng thác thánh nhân đã chết Thiền thiền nữ thánh hoàng sợ gào thét trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoang loạn Không, không một vị thánh nhân nào có thể tin nổi một màn trước mắt, càng là không muốn tin Huyết lòng thác thánh nhân đứng thẳng bất động sinh cơ đoạn tuyệt Chỉ còn lại một tỷ ánh sáng linh hồn không có triệt để mẫn diệt Cuối cùng nhìn chăm chăm vào tịch thiên dạ, phản chiếu cho con mắt chỉ có thân ảnh của thiếu niên kia Trên trời dưới đất Duy Ngã Độc Tôn, tịch thiền dạ, người rốt cuộc là ai? Huyết lòng thác thánh nhân nhìn thật sâu vào thiếu niên kia. Tại một khắc cuối cùng này, hắn cảm nhận được một cỗ vô thượng khí tức. Trên trời dưới đất Duy Ngã Độc Tôn, trên quyền của tịch thiền dạ. Đây không phải khí tức thuộc về nhân gian. Kia là khí tức của một vị quần vương thống ngự trừ thiền vạn giới, quân lâm cửu thiền thập địa. Trước một quyền đó, hắn nhỏ bé như hạt bụi, lại không có lấy một tia cơ hội, vĩnh viễn cũng không thể ngăn cản Dù là cuối cùng hắn có thể trào chết tịch thiền dạ, hắn cũng sẽ chết. Bởi giữa một quyền kia không có sinh mệnh nào trong thế gian có thể còn sống. Ẩm Ẩm, huyết Long thánh thể của huyết lòng thác thách nhân vỡ vụn từng chút một. Từ từ hóa thành bụi bậm tiêu tán trong hư không. Cuối cùng hoàn toàn biến mất như là bốc hơi khỏi nhân gian. Tựa như chưa từng có người nào tên là huyết Long thác trên cõi đời này. Chúng thánh cầm như hến thất kinh đến cực điểm sợ hãi nhìn qua tịch thiền dạ. Mạch nhiệt huyết lòng Thác Thánh Nhân cũng bị Tịch Thiên Dạ dùng một quyền giết chết, đây chính là tồn tại chi chủng vị thánh bảng. Vậy thì bọn hắn làm gì có chút hy vọng sống sót nào? Chúng sinh trong quận Lâu Hà cũng kinh ngạc và nghi hoặc, cuối cùng lại làm huyết lòng Thác Thánh Nhân chết đi. Tịch Thiên Dạ không có bại, mà là thánh nhân đáng sợ nhất kia đã bại. Tịch Thiên Dạ lê bước nặng nề từng bước đi lên uyển lâu, trong con người không có bất kỳ cảm xúc gì, cầm quân vương kiếm loang lổ vết máu trong tay chém chết một vị thánh nhân đang kinh hoàng tránh né. Hắn chẳng những không chết mà vẫn còn khả năng chiến đấu như cũ, vẫn có thể giết thánh nhân như giết gà. Tịch Dạ, sao ngươi có thể ác độ như thế? Ngươi thật sự muốn giết sạch chúng ta sao? Chúng ta thực sự không đúng, nhưng chúng ta nguyện ý bồi thường, hy vọng ngươi có thể thủ hạ lơ tình, tha cho chúng ta một lần. Tịch Thiên Dạ, thánh nguyện ý thần phục ngươi, phục vụ cho thiên bảo cùng, cầu xin ngươi đừng giết ta. Chúng cục triệt để kinh hoàng. Không còn ai mong chờ một điều may mắn kỳ diệu nào đó xuất hiện nữa. Tất cả đều đang cầu xin tha thứ. Dù là trung vị thánh nhân, nhìn thấy tịch thiền dạ đều như nhìn thấy mãnh hổ. Nhưng mặc kệ những thánh nhân kia cầu xin tha thứ cỡ nào, tịch thiền dạ căn bản không để ý. Trong tay hắn chỉ có kiếm, dưới kiếm chỉ có vòng hồn. Tiền đế đã nói mãi mãi không có khả năng sửa đổi. Thánh huyết rời rụng là tả, không ngừng có thánh nhân ngã xuống như là gặt đám cỏ từng đám bị giết. Cuối cùng, mấy vị trung bị thánh nhân còn lại liên thủ, hy vọng có thể giết chết tịch thiền dạ đang trọng thương, nhưng bọn hắn phải thất vọng. Bọn hắn ở trước mặt tịch thiền dạ vẫn không chịu nổi một kích, mà tịch thiền dạ tự Hồ vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Phốc phốc, bạch vũ thánh nhân bị tịch thiền dạ chàm phá khí hài, thánh đạo quả vỡ vụn, linh hồn hóa thành hư vô. Thánh nhân áo lam bị kiếm mang bao phủ trong nháy mắt vân thầy, chết không thể chết lại. Thiên Thiển nữ thánh bị Tịch Thiên Dạ chém rơi nửa người, máu chảy ồ ạt. Nữ thánh cao cao tại thượng, không dính khói lửa Trần Gian, lúc này thê thảm chất vật như một nữ quỷ chết oan. Tịch Thiên Dạ, ta chính là tôn nữ của đại thánh lão tổ Bích Đào Tông, dám giết ta ư? Thiên Thiển nữ thánh kinh sợ, nửa người không ngừng run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào phải chịu đựng kiều này, vẫn luôn cao cao tại thượng, phối tính mạng của người khác. Ai đắc tội với nàng, dám trêu chọc nàng, chớ chỉ nói là dám giết nàng. Nàng thế nhưng là tôn nữ của đại thánh lão tổ bích đào tông Cho dù ở bất kỳ thánh quốc nào tại trung vực Nàng đều cao quý như công chúa Tịch thiền dạ cầm kiếm Từng giọt thánh huyết chảy xuống theo mũi kiếm Từng bước tiến đến Phản phất không nghe thấy lời dọa nạt của thiền thiền nữ thánh Cái đáp trả nàng ta chỉ có một kiếm chém xuống Kiếm quàng ngang qua thường khùng tựa như thần phạt Phốc phốc Tiền thiền nữ thánh căn bản không kịp né tránh Nửa thân thể còn lại bị tịch thiền dạ chém sát Sườn máu lượn lờ, khi tức tanh tửa tràn ngập cho không gian. Một đời thiền tông nữ thánh, giờ khắc này chỉ còn lại đầu lâu lơ lửng trên bầu trời. Chúng thánh hoảng sợ vô cùng. Thiền thiền nữ thánh có bối cảnh như thế, tịch thiên dạ đều không chút nào để ý trực tiếp giết ngay. Không thường hòa tiếc ngọc, mặt không đổi sắc. Thế gian còn có cái gì có thể khiến án hè ngại. Đám người trong lô hệ quận cũng trợn mắt há ốc mồm, rốt cuộc cũng cảm nhận được rõ ràng sự lãnh khốc vô tình của tịch thiên dạ. Nhất là Nam Vũ Tông Bọn hắn trải nghiệm càng tìm sâu sắc Hàn khí không ngừng theo lòng bàn chân của Tông Chủ vệ trường phong sông lên Thân thể run rẫy Thời điểm Nam Vũ Tông chêu chọc tịch thiên dạ trước kia Nếu tịch thiên dạ cũng như thế này Sợ là một kiếm liền triệt để sàn phẳng Nam Vũ Tông Bây giờ đối với người cùng thế lực Trong mà nói Tịch thiên dạ mặc dù nghiêm túc lãnh khốc Nhưng cuối cùng Vẫn sẽ lưu lại cho bạn hắn một chút hy vọng Tịch ra quận lô hề Khi dễ cả nhà Tịch Dạ từ nhỏ Tịch Thiên Dạ cường thế trở về cũng chỉ vẹn vẹn là thoảng chừng phạt thành viên chủ mạch, cũng không hề có làm gì Tịch gia. Tông chủ Nam Vũ trêu chọc cái Tịch Thiên Dạ, sau khi hắn quỳ xuống nhận sai, Tịch Thiên Dạ cũng không làm khó dễ Nam Vũ Tông. Đám người quận phủ làm việc đê tiện không biết xấu hổ, muốn mượn tài các tông môn cùng gia tộc quốc nội diệt Tịch Thiên Dạ. Hắn cũng không có chém giết tận diệt, mà chỉ vèn vẹn vẹn phong cấm tu vi người Trần gia, khiến ba đời Trần không thể tu luyện mà thôi. Còn các thế lực lớn trong thành lô hề, chỉ cần họ không trêu chọc với tịch thiền dạ, hắn cũng không đi gây chuyện. Nhưng đối với những tù sĩ ngoại vực đê tiện của chúng thánh, tịch thiền dạ không có nói dễ chuyện như vậy, mà là thật sự chém tận giết tuyệt, không chừa một ngọn cỏ. Không quản người thân phận gì, bối cảnh gì, địa vị gì, ý mạnh hiếp yếu, hết thảy một kiếm giết sạch. Tịch thiền dạ, đại thánh gia gia của ta sẽ không bỏ qua cho người. Nữ thánh thiền thiền oán độc nhìn chầm chầm tịch thiền dạ. Khuôn mặt xinh đẹp nhuộm đầy máu tươi, âm u mà khủng bố. Nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời, đột nhiên hét dài một tiếng. Một đạo ngọc quang từ trong miệng nàng phóng lên trời, bay lên cửu thiền, thẳng tới thành mình. Chồng nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiểu thiền địa tu di trận cấu tạo mà thành tiểu thế giới, vậy mà không thể ngăn trở đạo ngọc quang kia. Tịch thiền dạ nhìn đạo ngọc quang biến mất, trong mắt có chút suy tư. Tịch thiền dạ, đại thánh gia gia của ta lập tức sẽ biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì ngươi sẽ chết thật thê thảm, người nhà của ngươi, người thần tộc nhân, hết thảy người có quan hệ với ngươi đều sẽ sống không bằng chết." Nữ thánh Tiên Thiền nở nụ cười điên cuồng ác độc, "ngươi dám giết ta, ta liền giẫm diệt tộc của ngươi." Đại thánh giả gia của ngươi cũng như đứa cháu người như vậy ư, thật sự là bi ai." Tịch Tiên Dạ thản nhiên nói, sau đó hắn vung một kiếm chém nát đầu nữ thánh Tiên Thiền, một đời thiên kiều nữ cứ như thế chết đi. Chúng thánh đều chầm mặt, ánh mắt như cho nguội Một người có thân phận cao cuối nhìn như thánh thiền thiền cũng bị tịch thiền dạ giết Vậy đám người bọn họ còn có hy vọng sống nữa sao? Hơi thở của sự tử vong bao phủ trong lòng chúng thánh Bọn họ thật sự hối hận rồi, thật sự sợ hãi Rất nhiều người hận đến tự cho mình một cái tát Tại sao lại nổi lòng tham, tại sao lại muốn ức hiếp tịch thiền dạ Bọn họ mua được thiền làn lệnh để đi vào giới tích thiền làn thăm dò cơ duyên Cuộc mua bán này vốn là người ta tình nguyện Cũng không có ai ép mua ép bán Ta cần mà người có Đáng tiếc Có mấy người chính là không nhìn nổi người khác sống tốt Đỏ mắt đố kỵ Lại cho rằng thiền bảo cùng dễ ức hiếp Vì thế từ người một nhào nhào Nhảy ra muốn tranh một phần Bây giờ biết hối hận thì đã không kịp Tịch thiền dạ kéo thân thể trọng thương Vẫn còn tiếp tục chém giết Tiếp tục chiến đấu Thánh huyết rơi đầy trời Chúng thanh liều mạng phản kháng Nhưng không một ai ngoại lệ Toàn bộ đều bị giết chết Bầu trời trở nên vắng lặng không tiếng động Không khí ngột ngạt làm cho tất cả mọi người không thở nổi Dân chúng trong thành kinh ngạc nhìn lên bầu trời Nhìn bóng người mệt mỏi kia Nhưng vẫn không ngừng ra tay đổ sát thánh nhân Trên huyền thủ lâu Cố vân cũng cố khinh yên ngây ngốc nhìn tịch thiên dạ Bóng người kia đã in thật sâu vào trong lòng của các nàng Hai người đều nhìn tịch thiên dạ Một đường đi tới ngày hôm nay Ai có thể nghĩ tới thiếu niên năm đó đã trưởng thành đến mức này Phong tái tuyệt thế làm cho người ta phải si mê Người nói người không muốn bình thường Ta nói ta sẽ để người không tầm thường Chỉ là không nghĩ tới cho con người xinh đẹp của cố vân phản chiếu bóng người tịch thiên dạ Nàng không biết nói gì Chỉ có thể nở nụ cười phức tạp Người không tầm thường Người đã làm được Người không có dựa vào bất luận người nào Thời điểm khi mà tỉnh thiên dạ giết chết vị thánh nhân cuối cùng, thiên địa cũng triệt để rời vào trầm tĩnh, cũng không còn bất kỳ tạp âm nào. Hơn trăm vị thánh nhân toàn bộ vẫn lạc, mà quan hệ trong đó lại dính liếu đến mười mấy tầm môn cùng thế lực. Quả thực làm người nghè kinh hãi, chỉ tính sơ qua một chút cũng cảm thấy vô cùng khủng bố. Trời xanh ưu ái, tịch già ta đã xuất hiện một tuyệt thế trần long rồi. Tịch tổ kích động quỳ trên mặt đất, dập đầu cảm tạ trời xanh. Tịch ra có một người tịch thiền dạ là đủ để lưu danh thiên cổ, ghi danh sử sách. Đám người tịch dạ ngơ ngác nhìn tịch thiền dạ, ánh mắt sùng kính đến chấn động như thấy thần linh. Trong mắt bọn họ hẳn đã không phải một người thiếu niên, mà là thần linh, là thần linh chí cao vô thượng. Người tịch dạ kích động cùng kiều ngạo một cảm giác vinh quan khuếch tán toàn tộc. Bóng người đứng sửng sững trên 9 tầng trời kia, tàn sát hết thẻ thánh nhân, chính là người tịch dạ bọn họ. Trừ một ít người thuộc chủ mạch. Lúc này tất cả người tịch gia đã không có bất kỳ ác cảm với tịch thiên gia Tại sao năm đó lão nương không chịu cố gắng thêm một chút Liều mạng cũng phải gả cho tịch Trấn thiên Nói không chừng Bây giờ tịch thiên gia chính là con trai của ta đây chúc tàm nương bi phẫn nói Nàng cảm thấy năm đó mình không nên thua con tiện nhân kia Đám người chúc gia im lặng trợn mắt nhìn chúc tàm nương Bọn họ không biết nên phải nói cái gì Nếu là người e là trên đời này sẽ không có tịch thiên gia Người có thể sinh ra được một đứa con ưu tú như vậy ư? Lão già tự chốc già nghe vậy, trong đầu có linh quang lóe lên, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Chờ chuyện này qua đi, nhất định phải đi tìm Hiếu Tĩnh gia, xem tịch Chấn Thiền có anh em chị em ruột nào chưa cưới hay gả không, hoặc là cháu trai cháu ruột cũng được. Nói không chừng, sau khi kết hợp với huyết mạch nhà bọn họ, lại có thể đản sinh ra một kỳ tích. "Cha, tịch Tiên thắng rồi." Hướng Thiền hừn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vọng về hướng trà mình. Quận vườn hướng Văn Ích đưa người tại chỗ. Ánh mắt đọng lại không nói một lời. Hồi lầu mới chậm rãi. Vậy thì như thế nào? Hắn làm như thế. Đã trèo ra họa lớn ngập trời. Toàn bộ đại lục đã không có đất dùng thần Tương lai hắn sẽ thế nào đây? Ta sợ nhất chính là tịch thiền dạ không chỉ gặp dui xẻo. Còn liên lụy đến làn Lăng Quốc. Nếu một ngày kia đến. Thì hắn chính là tội nhân của làn Lăng Quốc. Người làm sao ích kỷ như vậy? Hướng thiền huần rất tức tối. Không phải tái ích kỷ. Ta chỉ là nói sự thật mà thôi Còn gái ngốc của ta Người thật không hiểu Kỳ thực ta cũng hy vọng tịch thiền dạng có đánh phá cường quyền Trần chính không sợ hãi bất luận người nào Không bị bất kỳ ái khiếp Thế nhưng Quận Vương hướng vận ít cười khổ một tiếng Cũng không tiếp tục nói nữa Tịch thiền Dạ cả người đẫm máu Có thánh nhân huyết cũng có của chính hắn Pháp bảo vô giàn giáp trải qua cường độ chiến đấu cao như thế Cũng đã có hội biến dạng vô số viết rách bao chùm phía trên Dù sao vô gian giáp cũng không phải là đệ nhất tiền giáp cửu thiền thập địa Cho dù luyện thành pháp bảo Cũng chỉ là pháp bảo bình thường nhất Có thể chịu đựng được trên trăm vị thánh nhân liên thủ công kích Cũng đã cho thấy sức phòng ngự cường hãn Trong mắt chúng thánh ở thế giới thái hoang này Đây quả thực là một chuyện khó tin Nếu không nhờ vô gian giáp Tịch thiên dạ căn bản không thể dựa vào Sức một người giết sạch hơn trăm vị thánh nhân Rất có khả năng linh thể bị hủy diệt D biển lượng tập kích, dù sao hắn không phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ chân chính. Tạng Biển Pháp Tướng chỉ có thể ngưng tụ ra một luồng chân nguyên của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, so với Nguyên Anh kỳ chân chính thì chả khác gì một điểm nhỏ của tàng băng chìm, cách biệt đâu chỉ 10 vạn 8000 dặm. Tịch Thiện Dạ kéo lê thân thể nặng nề đi đến Uyển Thù lâu, một trận đại chiến cuối cùng đã kết thúc. Toàn bộ thành lô hề không ngừng vàng Vào âm thanh hoàn hồ hò reo của bình dân bách tính, từng khuôn mặt mang theo sự hưng phấn cùng kích động. Thủ hộ thần ngôi sao sáng chói nhất từ trước đến nay của thành lô hề bọn họ Rốt cục đã đánh bại Bách Thánh và còn sống Xin cảm tạ trời xanh Tất cả mọi người nhìn tịch thiên dạ như thấy thần linh Bao gồm cả những gia tộc cùng tông môn từng có cửu hận với tịch thiên dạ Các vị nguyên lã của trường lã học viện trường thường đều cười khổ Trước kia bọn họ chỉ cho rằng tịch thiên dạ là một thiên tài kinh thiên động địa Tương lai tiền đồ vô hạn Nhưng mà hắn đâu chỉ là một thiên tài đơn giản như vậy Hắn đã trở thành tuyệt thế cường giả. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ còn là cung chủ Thiên Bảo Cung, thành trưởng thương chính là được hắn cứu lại, hết thảy sinh linh trong thành trưởng thương đều nợ hắn một ân tình khứ mạng. Đám người thế lực làn lăng cũng không nói lên lời. Cái gì chó má tiền hiền thánh mầm, cái gì chó má thiên địa sắc phòng thánh nhân, tưởng lại có thể trực tiếp thành thánh, hắn chỉ là tiền tiền thánh mầm thôi sao? Chỉ có thể hình dung hắn như một tuyệt thế thiên tài ư. Vốn dĩ bọn họ kỹ đồ bóp chết trứng trong nước, nhanh chần giết chết tịch thiền dạ trước khi hắn trưởng thành. Nhưng giờ phút này bọn họ mới phát hiện ý chí của mình là ấu chĩ cùng buồn cười đến độ nào. Rất người, rất nhiều người kinh hoàng, mồ hôi ướt sũng cả người. Thầm hồ may mắn mình chưa ra tay. Tịch Thiên dạ trở về uyển thù lâu, nhưng mà ngay lúc hắn sắp tiến vào trong uyển thù lâu, chuẩn bị phá bỏ bát nhã kim cương trận thì đột nhiên dừng bước lại, chậm rãi xoay người nhìn về trong tầng mây. Với ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm Lại bị phát hiện rồi Một tiếng ổ khẽ từ trong sâu thảm tầng mây Vàng lên Âm thanh vừa dứt Tầng mây phân liệt Một luộc khí tức đặc thù xuất hiện trên bầu trời Nguyên khí đất trời đột nhiên trở nên yên tĩnh Năng lượng cuồng bạo dù trận chiến để lại cũng bị dẹp loạn Một lão nhân đầu đội nón rộng Áo vàng đài lưng ngọc từ sâu trong tầng mây chậm rãi đi ra Trên thân người này không ngừng tỏa ra khí thức mạnh liệt Nhưng hắn đứng ở đằng kia lại chẳng khác gì trung tâm thiên địa Thật không nghĩ tới Vốn bản tọa đang lạng vãng ở gần một tòa di tích gần đây Trung hợp nhìn thấy ngọc quàng của nữ thánh thiền thiên phóng lên trời Phá không mà đi Liền suy đoán là thành lô hề xảy ra chuyện lớn Quả nhìn không sai Lão nhân mặc áo vàng khẽ lắc đầu Ánh mắt tràn đầy cảm khái nhìn tịch thiên dạ Người trẻ tuổi Ngươi là thiếu niên thần kỳ nhất mà ta từng gặp Có thể nói là tuyệt thế vô song trong lịch sử đại lục từ trước đến nay. Xem ra chính người người có một bí mật rất lớn. Lão Nhân mặc áo vàng cười nói. Người là tên nào? Tịch thiên dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên bầu trời. Người khác hỏi ta ta chưa tắt sẽ trả lời. Nhưng người thì có tư cách này. Bản tọa tục danh là thẩm Hải Đào, là một trong 13 vực vương của Phúc Hải Thánh Quốc. Lão Nhân mặc áo vàng thản nhiên nói. Cái gì? Lời này vừa ra toàn thành chấn động, mọi người đều ngây ngốc nhìn lão nhân kia. Phúc Hải Thánh Quốc, một trong 13 vực vương Phúc Hải Thánh Quốc. Toàn bộ Nam vực, nếu nói là ai có uy dành vàng dội nhất, e là trừ Phúc Hải Thánh Quốc ra thì không thể là ai khác. Trong toàn bộ Thánh Quốc trên đại lục Nam Man thì Phúc Hải Thánh Quốc cũng là một thế lực lớn. Nam vực có ngũ đại Thánh Quốc được xưng là một đại bốn tiểu Thánh Quốc. Chữ đại đây là chỉ Phúc Hải Thánh Quốc là hoàng chiếu bất hủ, Được truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ cho đến nay, thiền dương Thánh Quốc so với Phúc Hải Thánh Quốc quả thực chính là gặp sư vụ. Hàng năm, nam vực bốn tiểu Thánh Quốc đều phải tiến công, đến Phúc Hải Thánh Quốc hành hương, thể hiện sự tôn sùng đối với Phúc Hải Thánh Quốc. Một quốc gia như Lan Lăng Quốc chẳng khác nào bụi trần, trong mắt Phúc Hải Thánh Quốc, ngay cả từ cách đi hành hương cũng không có. Là Phúc Hải Thánh Quốc vực vương, trời ạ! Phúc Hải Thánh Quốc vực vương tu vị thấp nhất cũng là thánh nhân thượng vị. Không ngờ hắn cũng hứng thú với di tích thiên lan thẩm hài đào Ta có nghe qua cái tên này Tuy rằng hắn không phải thánh nhân viên mãn cảnh Nhưng ở trong cấp bậc thánh nhân thượng vị Cũng được tính là nhân vật cường đại vô cùng Trong mắt bình dân bách tính thành lô hề Phúc hải thánh quốc vực vương Chính là thần tiền sống Xưa này bọn họ chỉ nghe nói đến mà chưa từng gặp mặt bao giờ Truyền thuyết phúc hải thánh quốc Chiếm cứ khu vực rộng lớn Thổ địa rồi rào nhất toàn bộ nam vực Cũng là trung tâm Nam vực, là thánh địa trong mắt hết thầy mọi tu sĩ. Chỉ một vực trong phúc hải thánh quốc cũng là rộng lớn hơn là làn lang quốc gấp trăm lần. Thầm hải đào là vực vương, là chúa tể của một vực, có thể tưởng tượng được quyền lực của hắn ghề gớm đến độ nào. Người trẻ tuổi, nếu không phải vì người giết chết hơn trăm vị thánh nhân, ngay cả con cháu của đại thánh người cũng giết đã tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ta cũng thật lòng muốn mang người về phúc hải thánh quốc, cẩn thận bồi dưỡng một phen Thầm hài đào khẽ lắc đầu. Tịch thiên dạ giết Bách Thánh không tính là gì. Thế nhưng ngay cả cháu ruột của Bích Đào Đại Thánh hắn cũng giết. Chuyện này thì mình đã không quản được. chứ khi Hoàng tộc Phúc Hải Thánh Quốc đồng ý đứng ra bảo vệ tịch thiên dạ. Bằng không toàn bộ đại lục Nam Man đã không cho đất cho hắn dung thần Người đến đây không phải chỉ nói lời thừa ư. Tịch thiên dạ chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Tự nhiên là không phải rồi. Người trẻ tuổi ta thật tò mò bí mật trên người ngươi. Giao bí mật của người ra Tuy rằng ta không cứu nổi người Nhưng có thể bảo vệ người nhà của quốc gia của người Thế nào thẩm hài đào cũng thản nhiên trả lời Lời vừa nói ra bầu không khí thành lô hề Bỗng nhiên trở nên khẩn trương Hiển nhiên lão, lão nhân trước mắt Vừa ý với bảo vật cùng cơ duyên trên người của tịch thiên dạ Mục đích của hắn cũng chẳng khác nào bách thánh Chỉ là đổi một cách nói êm tai hơn mà thôi Người cũng muốn cướp đồ vật của ta Tịch thiên dạ hơi hít mắt Ẩm thành lãnh đạm Không phải cướp mà là trao đổi. Bản vương nói rồi, ta sẽ bảo vệ người nhà của quốc gia của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào. Thầm hải đào vẫn nhạt nhạt nói tiếp. Tịch thiên giã nghe vậy nở nụ cười dĩu cợt nói. Không cần người bảo vệ, người nhà của ta ta tự mình bảo vệ lấy. Người trẻ tuổi, bản vương không muốn nói quá trực tiếp. Lẽ nào ngươi thật sự muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống đối sao? Thầm hải đào hơi hít mắt, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Trên người tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng.